Ông Sáu là em bà con của cha chị Tư Bông. Theo gia dế thì họ là chú cháu, nhưng họ đã cải người, cải trời, cải đạo luân thường mà cùng nhau bước vào mối quan hệ yêu đương nam nữ, chìm đắm ái tình. Để rồi sau này, chị đã phải ân hận vì đời không như là mơ. Sao thú đau thương thì một người ngơ ngác bàn hoàng, còn một người thì thân tàn ma dại, Câu chuyện trái đạo luân thường, nhân quả trả dai, hồn ma báo quán và cuối cùng là sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn mới có thể kết thúc tất cả. Kính mời quý khán thính giả cùng tâm đến với câu chuyện ngay sau đây. <cười> Xin kính chào quý khán thính giả.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 Năm nay chị 50 tuổi, quê ở Vĩnh Long Chị kể, chuyện này đã xảy ra cũng lâu rồi Kể về người chị chồng của chị Chị chồng của chị tên là Tư Bông Năm xảy ra câu chuyện chị mới 30 tuổi ha Năm chị Tư Bông 25 tuổi thì có chồng Mà người đó là chú bên họ của chị Tư á Ông đó tên là Sáu Đạn Ông lớn hơn chị Tư tới một con giáp lận Chị Tư bà đẹp gái lắm nha Tóc đen bóng dài tới mông, mặt trái xoan, mắt hai mí, miệng cười có má lúm đồng tiền nữa. Ông sáu đạn thấy bả thì mê như điếu đổ vậy đó. vượt qua luân thường đạo lý mà đòi cưới chị Tư Bông cho bằng được. Mọi người khuyên can thì ổng còn nói là Trời, tao thấy có họ hàng gần đâu sợ tai tiếng. Trùng quyết trùng ơ đồ tàu lao bắt xế. Ông nói gì đó chỉ là biện minh mà thôi. Ông như theo đúng dai là chú họ ha. Là em bà con của ba chị đó. Nhưng lúc đó chị Tư cũng thích ổng. Tại thấy cái mã của ổng đẹp trai dữ lắm. Bà con gái mới lớn mà thấy thì mê. Hai người biết mình là chú cháu của nhau đó. Ai nghe cũng ngăn cản phản đối. Mà hai người họ vẫn tiến tới hôn Nhân. Tại vì lúc đó thương nhau quá. À. Kệ luôn. Ai cười ai chê cũng mặc Đâu phải chú ruột đòn sợ Cứu nhau được mấy năm sau Thì chị Tư có bầu đứa đầu tiên Là một bé gái tên là Quỳnh Tới hai năm sau Thì sanh thêm bé trai tên Tiến Hai vợ chồng ban đầu cũng hạnh phúc dữ lắm Cho tới mấy năm sau Thì ổng sáu đạn á, sanh tật ông đi chơi bời gái gú Có khi đó Đi đâu đó tầm một tháng Hoặc là thậm chí dài tháng luôn mới về Nhưng mà về đó, ổng còn đem thêm mớ nợ cho chị Tư chỉ trả nữa. Nhà thì đủ ăn đủ mặt chứ đâu có dư đâu. Vậy đó, mà ổng lại đi gây nợ. Đem nợ về thì ổng ở nhà. Khi nào trả hết thì ổng lại đi tiếp. Trời ơi, riết mà chị Tư chỉ nản. Muốn bỏ ổng đó thì ổng đánh đập. Cầm dao ruột chạy dắt dò lên gần cổ. Hù giả, không cho bỏ ổng. Vừa chạy vừa ẩm hai đứa con mà muốn hụt hơi luôn. Nhưng cũng hơn là nhà chị ở gần nhà chị Thu, mỗi lần bị vậy đó thì chị Tư chạy qua nhà chị trốn. Khi nào mà ổng đi thì thôi, còn có chồng chị Thu ở nhà thì ảnh đi ra đuổi ổng về luôn. Chồng chị Thu là em ruột của chị Tư, ảnh tên là Út Đực. tao nói mỗi lần gặp ông Sáu Đạn đó, ổng không ưa nổi. Tại vì có mấy lần rồi, đánh ổng muốn thừa sống thiếu chết luôn vì cái tội ăn cắp gà. Chuyện là nhà chị có nuôi mấy con gà nồi để dành làm thịt ăn đó, không có bán. Có mấy lứa có gà trống đẹp, ổng thấy thì khoái. Mấy lần cái ổng để ý ổng canh nha. ổng canh mấy con gà trống nó ngủ ở đâu thì rình để bắt. Mất một hai con thì anh Út chồng chị xin nghi, nên hôm đó ảnh canh luôn. Anh chị ngồi trong nhà canh, thì thấy phía sau hè đó có cái bóng đen đi từ từ qua bên miếng vườn sau hè nhà chị. ngồi nhìn cái đồng hồ lâu thì anh chị thấy nghe, cái bóng đen đó nó bật đèn lên từng cây kiếm vị trí con gà nằm ở cây nào đó ha. Khi thấy rồi thì người đó tắt đèn rồi leo lên cây nắm vào con gà trống. Con gà nó la inh ỏi luôn. Thì lúc này nè anh ốc thấy à. Ảnh mới đi ra ngoài trước đứng đợi. Người đó đang ôm con gà, một tay cầm chân, một tay thì bóp cổ gà để cho nó đừng có la. Đang đi ra tới thì chỉ ở trong nhà bật đèn sáng lên. Ông hết hồn chạy nhanh ra tới cửa. Thì thấy chồng chị đang đứng ngoài trước sân rồi. Ông hết hồn buông con gà ra. Lúc này mặt mày ổng tái không còn một giọt máu. Anh Út đực trên tay cầm cây đòn gánh đó. Anh mới hỏi ổng sao qua ăn cắp gà nhà anh. Thì ổng chối. Ý là bắt tại trận rồi đó mà còn chối bai bản vậy đó ha. ảnh tức nên nhào tới đánh vô tay vô chân của ổng mà chửi là Má hằng chó Mày làm khổ chị tao chưa đủ hả Bây giờ qua tới nhà tao ăn cắp gà Ăn cắp đi đá hả Nghĩa mày Mà cái họng ổng lớn lắm Là muốn bể cái xóm luôn Hàng xóm nghe ồn Có đi ra coi Coi có chuyện gì đó Thấy chồng chỉ đánh ổng sau đạn Thì có chạy lại can Nói anh Úc từ từ xử lý Trời ơi manh động đánh ở một hồi á, xảy ra án mạng thì khổ nữa Nghe vậy anh Út mới ngừng đánh ổng mà cảnh cáo ổng là Ông đó, ông mà còn ăn cắp gà nhà tôi nữa đó ha Tôi đánh cho ông lết khỏi đi luôn Nói xong anh Út bỏ vô nhà, lấy cái chén đập cái bóp để thị huy Cũng hên có mấy chú mấy anh chạy ra can Chứ chị đứng la muốn bể cái họng luôn mà anh có nghe đâu Dòng cái máu đang nóng mà chỉ đứng nói nói đó. Trời ơi, có khi ổng quạo ổng đánh luôn chị thì khổ nữa. Cũng hên, cái họng ổng la lớn, hàng xóm người ta qua can, chứ ổng thôi đi đợi câu lũ luôn à. Qua chuyện đó, ổng bỏ đi đâu đó tầm một năm. Ở nhà ba mẹ con chị Tư Bông đó, sống thoải mái hơn. Hai đứa nhỏ không còn ám ảnh chuyện cha nó được đánh mẹ nó hàng ngày nữa. Cho tới hai tháng sau, nhà chị Thu cũng đám vỗ cho cha chồng của chị đó Thì ổng sáo đạn đi về Mà kế bên còn có một người phụ nữ mập gấp đôi ổng luôn Cái mặt bà đó tô son đánh phấn giống như là ma vậy đó Mà bà đó bà đeo vàng nhiều lắm nha Chị thấy ổng cũng có đeo vàng luôn Chắc đi theo bà đó nên được bà chu cấp ngon quá rồi Mới đi cỡ đó đó Chớ hồi lúc trước đi gây nợ xong rồi về báo vợ báo con không Thấy hai đứa nhỏ đang chơi với con chị Thì ổng tiến tới nói chuyện Mà hai đứa nhỏ nó không có chịu Nó thấy ổng là khóc à Tại nó ám ảnh cái cảnh Ổng trượt đánh mẹ tụi nó hoài Nên khi gặp ổng đó Nó sợ dữ lắm Chị Tư Từ hồi nãy giờ chưa hay Ổng dắt bà khác về Tại chị ở sau nhà nấu nướng mà Nên khi nghe tụi nhỏ khóc đó Thì chị chạy ra Thấy kế bên ổng có người khác Nhưng chị không có nói gì hết dẫn hai đứa nhỏ vô nhà. Ông thấy chị Hỏng đếm xỉa gì tới ổng, cảm kêu chỉ là: "Ê con kia, sao mày thấy tao mà không hỏi? Ê, dù sao tao cũng là chồng mày nha, là chú của mày đó." Chị Tư nghe thì mặc kệ, không quan tâm gì tới ổng luôn, rồi đi vô nhà. Lúc này anh Út được chồng chị đi chợ về, vừa lúc nghe được ổng nói câu đó đó. Anh chạy xe ủi thẳng vô người ổng luôn Rồi chỉ tay vô mặt ổng mà nói là Ủa ông cũng biết là chú của chị tôi nữa hả Vậy sao hồi đó đó đòi cưới chị tôi giật một giật hai làm chi vậy Đang nói anh quay qua nhìn người phụ nữ kế bên ổng mà nói tiếp <cười> Thì ra ha Đi bấy lâu nay để theo con heo nái 100kg này đó hả Nhìn mà hết muốn ăn thịt heo luôn á Nói xong thì ảnh chạy xe vô nhà Còn hàng xóm ở phụ đám đó Khi nghe anh nói như vậy thì ai cũng cười ngặt nghẽo Bà mập kia nghe đâu là chủ tiệm vàng tên là Loan Ở trên thành phố á Mà nghe đâu bà có 5 đời chồng rồi Ông nào cưới bà về 1 tháng sau cũng chết bất đắc kỳ tử Nghe hàng xóm nói là mấy ổng bị thượng mã phong mà chết Tại bà nẻ bà nhu cầu cao dữ lắm Đụng ông nào ông đó chết <cười> chị chỉ biết được là Có lần chị đi chợ gặp được một người chị bà con Đi làm trên đó Chị đó tên là Trinh ha Chị Trinh thuê nhà trọ gần tiệm vàng của bà Loan này luôn Chị cũng là bà con bên chồng của chị đó Nên có hỏi thăm tình hình của chị Tư với mấy đứa nhỏ Chị mới kể lại cái chuyện hôm đám vỗ Ông dắt bà đó về đeo vàng khắp người vậy đó Chị nghe mới hỏi chị là Ê Phải cái bà mặt bự như con heo đó Đeo vàng khắp người luôn Cái mặt thì trang điểm trắng nhất Môi thì tô son đỏ như trái ớt đó phải không Chị nghe thì mới bất ngờ Hỏi sao bà tả đúng y chang cái người phụ nữ đó vậy Thì lúc này nè Chị trên đó mới kể lại chuyện của bà Loan đó cho chị nghe Như đã kể ở trên đó ha Người ta nói nghe mà chị ngồi cười không luôn Trời ơi cái tướng bà như vậy đó mà leo lên Ông nào ông nấy chết ngắt hết trơn cũng phải Ông sáo đạn tướng cũng tròn trịa Chắc bà thử rồi nên mới chịu đó chứ Như mấy ông chồng chứa của bà đó 1 phút 30 giây là ngủng cũ tỏi rồi Chị về có kể lại chanh anh Úc, với chị Tư nghe Cho nó nghe xong ai cũng cười muốn lộn trụt luôn Qua cái chuyện đó Ông đi với bà Loan kia không tung tích gì luôn Còn chị Tư đó thì tự nuôi con cho tới hai đứa nhỏ lớn Mà thương nhất là bé Quỳnh gái lớn đó Năm đó nó cũng 12 tuổi rồi ha Đi học là không xin tiền mẹ đâu Tại nó thấy chị Tư chỉ cực Làm quần hoặc cả ngày không dám nghỉ ngơi Nên lúc đó bé nó chạy qua nhà chị hỏi mượn tiền để lấy vé số đi bán Nó còn kêu chị là Mỡ Út ơi Mỡ đừng có nói mẹ con nghe Tại con thấy mẹ cực quá à. con tự đi kiếm tiền đóng tiền học luôn. Chị nghe thì có kêu nó đừng có đi bán nguy hiểm lắm, không có tiền học đó thì qua chị cho. Nhưng con bé nó không chịu, thấy nó quyết tâm vậy đó nên chị không có nói gì nữa. Móc túi ra đưa tiền cho bé nó đi lãnh vé số, nhưng chị đi chung nha. Chị lấy xe, chở ra ngoài chỗ đại lý vé số đó, lãnh với bé luôn. Tại chị sợ người ta thấy nó nhỏ, sợ bị dụ. Ra đại lý lãnh giá số xong, thì bé nó đi bán. Nó kêu chị về đi, đừng có đi theo. Chị ừ ừ, rồi đứng đó quan sát một hồi. Thì một hồi, khi thấy nó đi xa rồi đó, chị mới đạp xe chạy theo. Mà nó lanh lắm nha. Đi mời người ta mà, nó nói mấy câu thấy thương dữ lắm kìa. Chị nghe nó nói như nè. Dạ chú ơi, Cô ơi, mua vé số cho con đi, chiều nay trúng số cái cô chú xe nhà lầu ở biệt thự luôn á Còn không, gặp mấy thanh niên trẻ trẻ đó, nó tới nó mời, nó nói là Anh ơi anh, mua vé số đi anh, chiều nay trúng số cái cưới vợ xanh con nè Gia đình hạnh phúc ấm no cả đời luôn anh, mua giùm em đi anh Chị nghe nó mời mà chị mắc cỡ luôn á Tại già cái đầu chưa chắc gì mình nói được mấy câu đó nữa. Đi theo bé nó bán từ 6 giờ sáng tới 9 giờ thì bán hết. Tại diễn bé nó lanh dữ lắm nên bữa đầu bán hết sớm coi như may mắn. Chị giấu cho nó bán được một tháng thì chị Tư phát hiện. Bữa đó chị Tư đi rửa chén ở quán ăn á. Đang ngồi rửa thì vô tình con bé Quỳnh nó đi vô mở giá số khách. Vẫn là những câu mờ chào dễ thương đó ha. Chị Tư chỉ đang rửa chén. Vô tình nhìn ra thì thấy con bé nó cầm trên tay cọc vé số bán. Chị giật mình đứng ở phía sau nhìn. Con bé nó đang sai mê bán. Nó đâu có hay mẹ nó đang đứng phía sau nhìn đâu. Bữa đó chị tranh thủ đi về sớm. Trước giờ con bé nó về đó ha. Ngồi ở nhà đợi mà tim chị hồi hộp dữ lắm. Thấy nó về tới đầu đường thì chị mới nhẹ lòng. Bé Quỳnh nó đi vô, thấy chị Tư ngồi thì nó giật mình Bởi vì mỗi ngày chị đi làm từ sáng tới chiều tối mới về lận Nó thấy chị về thì mặt hơi tái ha Chị hỏi cha Con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Bé nó ấp ống một hồi lâu thì mới dám nói là Dạ... Nhà mẹ ơi Con trốn mẹ đi bán vé số Dạ... Lúc đó bé nó khoanh tay lại, rồi quỳ xuống nói xin lỗi mẹ lia chia luôn. Chị Tư cầm roi tre lên, đánh tới tắp vô con nhỏ mà nói là Mẹ có để mày đói hay thiếu ăn thiếu mặt gì không? Mà mày đi bán vé số, hả Quỳnh? Nói mẹ nghe coi. Chị đánh tới nỗi gãy nhánh tre luôn. Con bé Quỳnh vừa khóc vừa nói là Tại con thấy mẹ cực quá à. Mỗi lần đóng tiền học á, là mẹ làm nhiều hơn Con không muốn Con mới đi bán vé số kiếm tiền đóng tiền học thôi à Bên nhà chị nghe con bé nó khóc Có chạy qua Qua tới thì thấy con nhỏ lặng ngang lặng dọc Lúc đó bé nó còn ôm chân của chị Tư mà nói là Mẹ ơi con xin lỗi mẹ mà mẹ Đừng buồn con mà mẹ ơi Chị đi vô can Cũng nói một phần lỗi là do chị đó Tại lúc đầu chị có can, nhưng thấy con bé nó quyết tâm quá đi, chị xui theo luôn. Chị Tư vừa khóc vừa kể lại. Cái lúc mà thấy con bé cầm cọc giá số đi bán đó, tim chị đau dữ lắm. Chị nói mình làm mẹ mà không lo cho con cái được. Để cho con nó đi gian nắng dằm mưa, đi bán từng tờ giá số. Vậy mà chị không hay không biết gì hết. Chị mới ăn ủi, nói thôi... Dù sao con bé nó bán được thì cho nó bán đi. Rồi chị kể, nó đi bán vậy đó mà chị chạy theo sau lưng đó. Chứ có để nó một mình đâu. Chị nói còn định lấy vé số bán chung mà sợ hai mợ cháu bán không được. Nên thôi, chạy theo sau lưng nó thôi. Khuyên hai mẹ con chỉ xong thì chị kêu chị Tư là Thôi lo lấy dầu sức cho con nhỏ đi bà nội. Đánh con nhỏ tay chân gì chỗ nào cũng có lặng hết trơn á Bà đánh cũng ác dễ sợ á Nói xong Hai mẹ con cười Chị nói thiệt Thấy hai mẹ con chỉ cười mà chị sướng lắm Không hiểu tại sao Nhưng chị nghĩ chắc đó là tình thâm Qua chuyện đó thì chị tư dẫn cho đi bán ha Nhưng chị bán một buổi sáng thôi Rồi về nghỉ ngơi đặng chiều đi học Nếu vé số còn đó Thì chị Tư đích thân đi bán luôn Thằng cu tiếng ở nhà phụ mẹ nấu cơm nước Làm công việc nhà Đồ ăn thì sáng chị đi chợ sẵn Mua về rồi nấu luôn Đợi khi nào hai mẹ con chị Tư về đó Thì chị bưng đồ ăn qua cho ba mẹ con ăn Thì nhà yên ấm thêm được một thời gian sau Ông Sáu Đạn quay về Đợt này đó Ông về thì thân tàn ma dại Người không ra người Ma không ra ma Nhìn giống y như là mấy thằng cha nghiện rượu lâu năm vậy đó. Nhưng còn làm giọng cha ngang. Đi tới trước cửa nhà, Ông chỉa cái mỏ vô mà nói là Mẹ con bay đâu hết rồi? Sao tao về mà hổng đứa nào ra đón vậy? Đứng một buổi trời luôn, không thấy ai ra mở cửa. Thì ông chửi um sùng lên, Làm kinh động tới nhà hàng xóm luôn. Gặp lúc đó giữa trưa nữa, Mọi người đang nghĩ ngơ lấy sức Chịu đi làm tiếp Cô Bảy ở cách đó dài căng Nghe ổng chửi thì cổ đi lại Chống nạnh lên mà chửi ổng là Ê Cái thằng ôm hoàng học dịch lộn kia Mày la ó cái gì Mẹ bà Chưa trời Chưa trật không để ai ngủ yên hết trơn á Đi cho đã vô Lót xác về kêu vợ con chào đón hả Đón cụ lôi tao nè Nói xong cô 7 cầm chiếc guốc mọc Cổ đang mang á, chội ổng Mọi người lúc đó cũng thức rồi Nhưng không có ra mặt Ngồi trước thèm nhà mà không chuyện thôi Thấy ổng bị cô Bảy chọi guốc đó Thì mọi người cười nghiêng cười ngã ổng bỏ đi Canh tới chiều tối thì mò về Thấy ba mẹ con ngồi ăn cơm Thì ổng đi vô Chị Tư kể Lúc này mặt ổng hiền lắm nha Đi vô hỏi ba mẹ con ăn gì đạm bạc quá vậy Ông cầm trên tay con gà luộc Chìa ra trước mặt mấy mẹ con mà nói là Nè Tôi mua gà về cho mấy mẹ con ăn nè Coi như là lời xin lỗi của tôi đi Nghe thì chị Tư bả cầm cái bịch đựng con gà Đưa cho ổng mà nói là Ba mẹ con tôi có chết đói đó Cũng không có ăn gà của ông đâu tôi đi khuất mắt tôi dùm cái Nói vừa dứt tiếng Ông trở quẻ chữa chị Tư liền <cười> Mày là con đàn bà không biết điều Chắc còn khác trời Không muốn tao quay về chứ vậy Trời ơi tao rành mày quá mà Ông nhào tới nắm đầu chị Tư Mà đánh tới tắp Hai đứa nhỏ nó sợ quá đi Nó khóc la ôm um sầm Bé Quỳnh nó lén dẫn em nó chạy ra cửa sau Chạy qua nhà chị đập cửa Kêu cứu mẹ tụi nó Anh chị đang ngủ, nghe tiếng tụi nhỏ thì chạy ra Vừa lúc nghe tiếng cự cãi bên nhà chị Tư Anh Út kêu chị giữ hai đứa nhỏ để anh chạy qua đó Anh chạy qua tới thì thấy ông sáu đạn đó Đang nắm đầu chị Tư mà đấm đá túi bụi vô người chị Anh chạy tới đó, song phi vô lưng ổng Làm cho ổng chơi giới, ngã nhào ra phía trước Lúc này nè, mọi người nghe ầm ỉ cũng ra coi thấy tình hình như vậy đó nên có mấy anh tới phụ đưa chị Tư ra ngoài. Ở trong nhà, anh Út với mấy chú cũng cay ông cái vụ hồi trưa đó, lúc ổng về làm giỏng cha đó ha. Sẵn dịp này nè, tận cho ông một trận luôn. Ổng bò như một con chó chạy thoát ra ngoài. Anh Út với mấy chú chạy dí theo thì chỉ có can. Nói ổng đi rồi thì thôi, chứ dí đánh mất công mai móc, ổng trận công an thì mệt nữa. Nghe vậy nên thôi, mọi người xúm lại hỏi chị Tư có sao không? Vô ai thấy cũng chửi thệ trơn. tại ông đánh chị Tư tới nỗi tét miệng luôn. Còn tóc thì ông nắm làm sao mà mất một mảng lớn, còn rỉ máu chân tóc trên nữa. Trời ơi, ai thấy cũng xót. Xử lý giết thương xong, chỉ hỏi nhà chị còn mì tôm không? Cho chị mượn hai gói về nấu cho hai đứa nhỏ ăn. Chị nói còn... Đi vô nhà lấy đưa cho chị 10 gói mì luôn nó để dành đi Cho tụi nhỏ ăn Khỏi có trả tiền trả bọng nhé trơn á Nói xong ba mẹ con cảm ơn Rồi đi về Sáng bữa sau Chị đi chợ Có mấy bà ngoài chợ đang ngồi tụm 5 tụm 7 Thấy chị đi ngang thì kêu vô nói chuyện Chị đi vô ngồi xuống Thì mấy bà hỏi chị hay tin gì chưa Nghe từ chị chứng hẳn không hiểu mấy bà đang nói cái gì nữa Chị lắc đầu nó không biết Thì bà ba trạch đó Mới kể lại chuyện hồi hôm Chuyện là Bà ba này nè Ban đêm bán quán nhậu Đêm hôm có một ông đi tới kêu rượu với mồi Mà bà ngó bộ Thấy mặt mày ông đó bầm dạp hết trơn Con mắt thì sưng hớp Cái miệng thì dảnh lên tới lỗ mũi Quần áo tôi nói Tỏa tơi sốc xếch Nhìn giống như là mới đi đánh lộn vậy đó. Bà làm xong thì bưng ra. Nhìn một hồi á. Thì ông đó mới nhìn lại bà mà nói là. Thì bà làm gì nhìn em dữ vậy. Em sáo đạn này bà. Bà nghe thì mới ồn cái. Tại ngoài chợ ai cũng biết ông sáo đạn hết. Bà ngồi hỏi ông đi đâu này kia. Rồi kể lại sự tình xảy ra nông nổi như bây giờ. Ông kể đó. Sau khi mà đi với bà Loan chủ tiệm vàng Thì một thời gian bà đó cặp trai trẻ Người ta nói bà về bà hành sách Mắng chửi ổng là đoạn bám Không thỏa mãn nhu cầu của bà Bà phải tốn tiền kiếm người để thỏa mãn nhu cầu Mà đỉnh điểm tới hôm đó nha Ông Sáu Đạn này nè Bị bà Loan chủ tiệm vàng Cầm cái ly uống nước chọi tét đầu Vì dám ăn cắp tiền trong tiệm của bà Nói ngay Ổng ăn cắp nhiều lần lắm rồi, bà biết đó, nhưng cho qua, bởi vì lúc đó bà còn khoái ổng. Sau này nè, bà cặp với trai trẻ thì bắt đầu bà ghét ra mặt luôn. Ban đêm bắt ổng qua bên nhà kho ngủ, sáng đó thì bắt dậy sớm dọn dẹp nhà, dọn dẹp tiệm, lao từ trên lầu tối dưới đất, làm như người ở không công vậy đó. Do bữa đó hết tiền xài mà xin hoài bà không cho. Ổng làm liều, ổng ăn cắp Ăn cắp tiền trong tiệm đó Nhân viên nó thấy, nó báo lại Bà đi công chuyện về Không nói không rằng Cầm cái ly uống nước mà chọi thẳng trúng vô đầu ổng Tét đầu chảy máu Đi mai 6 mũi Mà bà không đếm xỉa gì tới ổng luôn Tự đi mai Tự về dọn dẹp cái ly mà bà chọi ổng đó Đang dọn thì bà cầm cái bị độ của ông Quăng xuống trước mặt Bố thí cho vài triệu rồi kêu ổng biến khỏi mắt bà đi Đi khuất mắt Bà Loan bà nói Cái thứ vô dụng như mày đó Biến khỏi mắt tao Tao nhìn tao ngứa con mắt dữ lắm Đi Lụm đồ lụm tiền Ổng đi lang thang không biết đi đâu Có một ít tiền thì ổng đi ăn nhậu xài sang Tới khi trong túi còn được có vài trăm ngàn à Thì mới nhớ tới vợ con ở quê Bắt xe đò đi về Sau đó thì mọi chuyện như phía trên Chị kể rồi đó ha Ngồi nghe ổng kể xong Thì bà ba trạch gật đầu như đã hiểu rồi Giờ có khách Nên bà đứng lên đi bán Ổng ngồi ổng nhậu một lúc Thì tính tiền đi về Nhậu xong ổng lũa vô mấy cái sạc thịt heo Nằm ngủ trên đó Nhìn thấy cũng tội lắm Đó là chuyện bà ba kể với chị đó ha Mấy bữa sau, ổng cũng vậy đó, nhậu rồi ngủ ở sạp thịt Sáng bữa đó, mọi người dọn ra bán thì phát hiện ổng nằm co ro trên sạp. Bà chủ sạp đi lại kêu dậy, thì người ổng cứng ngát rồi Người ta mới tri hô lên kêu công an tới. Qua xác Minh thì ổng chết do độc quỵ. Rồi công an liên hệ người nhà ra nhận xác Công an chạy vô nhà chị Tư. Chị với Úc đang ngồi ngoài trước nói chuyện, thấy thì hết hồn, có chạy qua coi. Qua tới nơi thì công an kêu chị Tư ra nhà xác, nhận xác của ông Sáu Đạn về làm đám. Nghe thì cũng dạ dạ đi theo, chứ chị Tư không trôi một vọt nước mắt nào hết. Thuê xe chở xác của ông về làm đám. Đám tan của ông Sáu Đạn, mọi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng mà từ khi chôn cất cho ông xong đó, Thì có rất là nhiều sự lạ xảy ra xung quanh xóm dữ lắm Đêm nào cũng nghe tiếng chó nó trâu Sủa in ỏi Đi ra thì không thấy ai hết Bữa đó anh Út đang đi tiểu sau hè Tự nhiên lạnh ngát sắm lưng Rồi anh nghe tiếng cười kế bên lỗ tai Người ta nói ha Cười tới đâu da gà anh dựng ngược lên tới đó Anh Út lúc đó nghĩ chị giỡn Đi vô cái ảnh nói chị chơi kỳ cục quá Chị nghe thì không hiểu chuyện gì Mới hỏi ảnh là Ủa là sao cha Đang nói gì vậy Nãy giờ em nằm đợi anh trong mùng mà Đi ra đó làm gì cho nội Ảnh hỏi kỹ lại Thì chị chắc nịch với anh là Không có đi ra đó hù Bỏ qua mọi chuyện Hai vợ chồng chị đi ngủ Cái đêm hôm đó anh Út chồng chị đang ngủ Thì la ú ớ Quơ vào đủ thứ Đảng vậy đó còn lấy gối đập tới tắp Vô mặt chị nữa Giật mình vậy chị nhào tới Toán cho một bạc tai Rồi nắm đầu ảnh vậy mà chửi là Ê Cha già dịch kìa Ông muốn chọn cái chết hay gì Dám đánh tôi hả Anh Út đực lúc này cũng tỉnh mai rồi ha Thấy chị đang chửi thì ngơ ngát Hỏi chuyện gì Thì chị thuật lại chuyện ảnh lấy gối đánh chị anh gãi đầu rồi cái Ủa Suy nghĩ một hồi luôn Mới kể lại cho chị nghe giấc mơ hồi nãy Cái lý do làm sao mà anh đánh chị đó ha Anh út đực đựng cái là Vô giấc ngủ lẹ lắm Nằm xuống chưa được 5 phút nữa Là ngấy o o rồi Anh kể Lúc đó đang ngủ thì dế anh thấy Có một cái bóng đen Tướng người tròn tròn đi tới giường chỗ anh đang nằm đó ha. Cái bóng đen đó đi lại chỗ anh áp sát cái mặt vô rồi cười hè hè vậy đó. Khi áp sát mặt vào thì anh thấy đó là ông sáu đạn. Hai con mắt đỏ như máu vậy. Trời ơi còn cái mặt đó thì tím tái. Cái miệng của ổng thì rộng tới mang tay. Ổng hỏi anh Út là Mày còn nhớ tao không Úc đật? Nói xong ông nhảy lên người anh mà bóp cổ Trong lúc dụng dãy Anh rút cái gối đang nằm mà đánh vô ông tới tắp đó ha Thấy ông nhảy qua bên cạnh Thì anh cầm gối đập tới luôn Sau khi đánh xong Thì anh thấy ông biến mất Anh còn chửi giới theo là Mày có ngon đó Quay lại đây nè Chơi tay đâu với tao nè khốn nạn Tự nhiên cái anh thấy một cái đau điến Thì giật mình Thấy chị ngồi định tán anh nữa Chị nghe thì hoang mang luôn Bởi vì ổng mới chết mà linh quá Chưa gì hết đã về kiếm chồng chị trả thù rồi Chị đang lo cho chị Tư Bông với hai đứa nhỏ Sợ ổng về hù dọa tôi nhỏ khổ nữa Chị mới nói cái suy nghĩ đó ra cho anh Út ảnh nghe Thì cũng hơn là anh cũng tin tâm linh Nên cũng sợ y chang chị vậy đó Dòng ông Sáu Đạn đêm nào cũng về phá nhà hàng xóm hết Có đêm thì đập cửa ầm ầm. Có khi cơm mới nấu, đậy nắp đi làm để chiều về ăn đó, thì nó thiêu nhớt, nổi móc xanh như để mấy ngày vậy đó. Trong khi đó, đó giờ đâu có đâu. Từ khi ổng chết thì mới bị thôi. Có người nữa đêm còn thấy ổng đi lãng giảng trước sân. Người ta sợ ổng dám ra ngoài luôn. Mà cái đỉnh điểm là tối hôm đó đó ha. Chị Tư chạy từ trong nhà chạy qua nhà chị kêu cứu. Không biết chuyện gì. Mà đồ để trên bàn thờ cứ đổ xuống hết. Mà trúng ngay đầu của chị chảy máu mới ghê chứ. Chị kể thêm. Mấy hôm nay nè. Chị làm gì hay là đang ngủ. Đều thấy có người đè lên bụng bóp cổ chị hết. Còn không. Thì chị đang đi giống như là. Ai gạt chân chị cho té vậy đó. Mà lúc đó chị đang cầm cây dao nữa. Cũng hên. Ông bà độ nên chị không sao hết Mấy đứa nhỏ thì cũng bình an Nói mới để ý nha Mặt mà chị sưng hấp luôn Chỗ tím chỗ nâu Còn tay chân thì có mấy vách bầm xanh nữa Thấy chị như vậy mà đau lòng Những người hàng xóm bị dâm ông Sáu đạn phá Đi qua nhà chị bàn chuyện Mà ngộ lắm nha Mỗi lần ai nói tìm thầy Là qua bữa sau Nằm bệnh sốt nóng lạnh đi không nổi Chị thấy mà nản luôn á Bữa đó Có một ông già bán nhang đi qua xóm chị Ông có mời chị mua nhang Thấy ông gánh đi bán Thì cũng tội nghiệp Chị mua giúp Ngồi hỏi thăm qua lại Thì tự nhiên cái Ông tiến tới sát bên tay chị Mà nói nhỏ là Xóm cô bị một vong theo ám Mà cái dông này nó ghét nhất Những ai từng đánh á Nên bây giờ nó trả thù Chị tính nói gì đó thì ông ra giấu đưa ngón tay lên miệng Ý nói biết vậy thôi đừng có nói Rồi chị giả bộ kêu ông là ông cậu Nói sao ông cậu đi lâu quá không về thăm mẹ con con gì hết Ông chỉ cười cười thôi Rồi chị mời ông ở lại đây chơi mấy ngày nhang thì nhờ hàng xóm mua giúp cho ông Ông cũng gật đầu cười cười Không có nói gì hết Ông ngồi ngồi bàn trà đó Mà đảo con mắt qua lại nhìn kiếm cái gì đó Ông mới tặng hắn rồi nói là <cười> Nhà bay có cái gì ăn không? Dọn cho tao một miếng coi Chị nghe thì biết ông muốn vô nhà rồi Nên chị hớn hở nói Dạ có, dạ có Ông cậu vô nhà đi con dọn cơm ăn Nói vậy đó Đằng cho dâm ông sáu đạn Không nghi ngờ mà đi theo Nói xong hai người đi vô nhà ha Ông kêu chị đóng hết cửa nhà lại Rồi ông đọc lầm rầm cái gì đó Kêu chị lấy muối hột cho ông Cầm lên nắm nào Ông đọc chú câu đó trời mới quăng Cái chỗ nào có cửa Là ông quăng muối chỗ đó hết Xong rồi ngồi vô bàn Ông kêu chị đi chợ mua đồ Về nấu một mâm cơm Chị định nói mọi chuyện diễn ra mấy hôm nay Thì ông nói biết rồi Khỏi kể Ông nói với chị kêu hàng xóm Chiều tối đó Giả bộ đi lại nhà chị chơi trở ở đó luôn Ông dặn kêu vợ con cái dòng đó lại đây luôn Ông dặn xong hết mọi thứ Ông mới đưa cho chị một cái kẹp tóc Mà chị thấy trong đó là Có một miếng gì đó màu vàng vàng Có sẵn trong đó Ông kêu chị lấy cái kẹp đó Kẹp lên đầu đi rồi hãy đi chợ Để cho dông không có đi theo Rồi gọi cho từng người trong xóm thông báo Chị nghe theo Thì lấy cái kẹp đó kẹp lên đầu ha Rồi mới đi chợ Đi ra tới chợ thì chị gọi từng nhà, mời qua nhà chị phụ nấu đồ ăn đãi cả xóm. Chị giả bộ nói mới trúng số, nói gì đó. đủ cả xóm lại nhà ăn. Có đi qua kêu ba mẹ con chị Tư nữa. Tới chiều thì mọi người tụ tập ở nhà chị. Lúc này nè, ông mới kêu dọn bàn ra ngoài giữa sân đi, đặt đồ lên bàn hết. Ông kêu mọi người ngồi xếp bằng chấp tay niệm Phật đi. Có chuyện gì đó thì cũng mặc kệ. Ông có mượn một anh tên là Tính Con của cô Bảy trạc tủa chị ra ngồi chính giữa Ông lấy nhang dẻ lên đầu anh xong Rồi bắt đầu Ông đọc lầm rầm trong miệng Mọi người với chị đang ngồi thì cảm nhận được Một cái hơi lạnh thổ vô gáy Lạ lắm Ai cũng rùng mình Ông thì vẫn đứng đó đọc chú Anh Tính ngồi nhắm mắt Thì tự nhiên rùng mình một cái Hai con mắt trợn tròn lên Rồi cười ha ha ha ha Ông hỏi, ai đang nhập xác này, cho biết quý danh. Anh tính lúc này liếc con mắt về phía mọi người mà nói là Hỏi hả? Tao Sáu Đạn nè, là chồng, cũng là chú, con tư bông đó. Dòng ông Sáu Đạn vừa nói xong, thì ông thầy chửi một tràng luôn. Ông chửi là, đã ngu rồi còn la lớn. Trong đây ai không biết là chú cháu. Làm trái đạo luôn thường còn sinh con nữa. Tội càng thêm tội. Kiểu này chắc tôi gửi thẳng xuống tầng 18 luôn cho lẹ đi. Khỏi đi từng tầng tầng nó mất công lắm. Rồi sao ông chết anh phá người ta chi vậy? Ông thầy nói mà nghiến răng. Làm cho giông ông sáu đạn sợ xanh mặt. Nên xìu xuống nói liếu riếu trong miệng là. Dạ xin thầy tha cho. Tại lúc sống bị mọi người đánh Nên khi chết nữa Ấm ức Tìm về trả thù thôi Ông lấy bó nhang để trên bàn Gõ đầu ổng rồi kêu xuất ra đi Ở đó mà lý do lý trấu Rồi ông đưa đi tu tập Còn lì đó ha Ông đưa thẳng xuống tầng 18 luôn cho lẹ Khỏi lòng vòng Nghe thì ông xấu đạn sợ Nên chắp tay xin theo thầy Ông quay lại xin lỗi chị Tư Vì đã làm cho chị khổ Ông xin hứa sau này sẽ theo phù hộ cho ba mẹ con. Nói xong thì ông thầy lấy một đôi đũa kêu anh ngậm ngang miệng. Xong rồi ông lấy nhang vẽ lên đầu, lên lưng anh tính. Vừa dẻ vừa niệm. Một lát sau thì anh tính gục đầu xuống. Ông kêu mọi người đỡ anh cho nằm nghỉ đi. Rồi đưa một ly nước cho anh uống. Tầm một lát sau là tỉnh. Ông nói xong hết rồi đó. Mọi chuyện được bình yên rồi. Nguyên xóm chắp tay lại ông. Ông là thầy hai cốc, tu ở trên núi Cô Tô á, ông xuống núi bán nhang kiếm sống qua ngày. Nếu có duyên thì ông sẽ giúp trị những vấn đề về tâm linh. Xong hết thì mọi người dọn dẹp trời mời ông ở lại nghỉ ngơi. Ông cũng gật đầu đồng ý. Nguyên xóm ngồi nói chuyện với ông tới khuya thì ai cũng về nhà nấy. Chỉ soạn mền gối chuẩn bị cho ông ngủ. Tới sáng khi hai vợ chồng chị thức thì không thấy ông đâu. Ông đi lúc nào không ai hay biết, chỉ để lại mấy bó nhang mà không lấy đồng nào. Thấy vậy nên chị đem mấy bó nhang đó qua chia cho hàng xóm xài, vừa phát đủ nhà luôn ha. Chị nghĩ chắc ông cố tình để lại vậy đó, ý là kêu chị chia cho mọi người. Chị chấp tay xá tứ phương cảm ơn chị ông bà đã đưa thầy tới giúp xóm. Hiện tại thì ba mẹ con chị Tư sống sung túc lắm. Bé Quỳnh nó giỏi lắm nha, lo cho mẹ nó rất là chu toàn. Thì đó là câu chuyện mà chị Thu đã kể. Câu chuyện cuối cùng là của bạn Kim Anh, năm nay bạn 30 tuổi. Bạn kể về chuyện mà bạn được mẹ kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này thật ra đó, bạn cũng có biết chút chút. Nhưng mà do bạn đi làm từ sáng tới tối, Khi sự việc xảy ra đó, bạn cũng chỉ nghe phong phanh người dân kể lại thôi. Nên giờ bạn mới hỏi mẹ, thì mẹ mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện hoàn chỉnh để bạn ghi chép và gửi về cho canh Câu chuyện xảy ra hồi 8 năm trước. Trong xóm bạn có chị đó tên là Thảo. Chị Thảo đẹp gái dữ lắm. Chị lớn hơn bạn 2 tuổi. Vậy là năm đó chị 24 tuổi ha. Nhà chị thì sát một bên nhà bạn. Nên hai chị em cũng hay nói chuyện với nhau Nhưng chỉ thì thân với mẹ bạn hơn Cái gì cũng kể cho mẹ nghe hết á Lúc đó có nhà bà chính cò Chồng bà mất sớm Bà ở với ngượng trai mà Nhà bà giàu lắm nha Bà là chủ hội và thầu số đề Con trai bà tên là Quốc Anh Quốc thì lớn hơn bạn 1 tuổi Đẹp trai, cao ráo Đúng hình mẫu soái ca của các tỷ mụi luôn đó Anh thì không có làm gì hết Chỉ có chiều tới là đi gom hội và tính phơi số cho mẹ Nhà có hai mẹ con hà Nên bà thương ảnh dữ lắm Ảnh mà muốn cái gì đó là bà cho cái nấy Thì hôm đó trong xóm có đám cưới của chị mi Con cô Sáu Nên là bạn với chị Thảo đó Có rủ nhau đi chung Bữa đó chị mặc cái đầm trắng kêu công chúa Chân mang đôi giày cao gót màu trắng Có thắt cái nơ nữa Búi tóc cao lên Trang điểm nhẹ nhàng. Vậy thôi mà nhìn chị tao nói đẹp không thua gì quá hậu luôn. Thế bạn nhìn còn không chớp mắt mà. Lúc vô tiệc cưới mấy người đi đám ta nhìn chỉ mà suýt xoa. Nói không ngoa chứ chỉ nhìn còn muốn lấn luôn cô dâu đó. Bữa đó thì anh Quốc cũng có đi. Bạn để ý thì thấy ảnh nhìn chị Thảo muốn rớt con mắt. Thay bữa đó ngồi chung mâm mà ngang mặt nữa Nên bạn mới thấy. Cứ ngồi gấp đồ ăn cho chỉ hoài vậy đó. Mấy anh chị ngồi chung tháng về thì chọc. Rồi còn đổi chỗ cho hai người nữa. Mà nhìn hai người rất là đẹp đôi nha. Nên ai cũng nói vô hết. Thấy chị Thảo có vẻ cũng thích nữa. Chứ thử nghĩ anh coi. Con gái mà được xoái ca để ý đó. Ai không thích. Thêm cái ảnh con một. Mà nhà ảnh giàu nữa. Phải là bạn đó. Chắc bạn cũng đổ gục. Trước người vừa đẹp trai vừa ga lăng giống như ảnh sao cái hôm đám cưới đó Là mẹ bạn hay thấy anh Quốc qua rước chị đi chơi Hai người cứ qua lại như vậy cho tới đâu gần một năm đó Thì anh Quốc nói bà Chính qua hỏi cưới chị Thảo về nhà Khi qua nói chuyện thì hai bên cũng rất là vui vẻ với nhau Mọi chuyện vô cùng thuận lợi luôn Đám cưới anh chị rình rang nhất sớm Bà Chính cho vàng chị đeo muốn gãy gần cổ Ta ai đeo lắc thì chiếc nào chiếc nấy cành xì nái. Bạn nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng. nó chuyện sao mà tốt xấu dữ vậy trời? Có chồng vừa đẹp trai, con nhà giàu mà còn là con một nữa thì còn gì sướng hơn. Bà chính nào vỡ xóm thấy cũng được. Cũng không thấy bà khó khăn với ai. Trong xóm ai kẹt tiền qua là bà cho mượn mà không có lấy lời. Mấy người bán số giao phơ cho bà nói là Bà còn cho mượn tiền trước 5-10 triệu Ai bán nhiều có thể 20-30 triệu luôn Sau khi tính phơi trừ cò ngày 100.000 ngàn hổng lấy lại Ai cũng nói là bà tốt bụng, hiền lành nhân đức Khi chị Thảo về làm dâu Lúc mới đậu mẹ thấy hai mẹ con bà Chính cũng thương chị lắm Chị hay khoe với mẹ bạn là Bà Chính thương chị giống như là con ruột vậy Còn anh Quốc thì cưng chị, lo cho chị từng chút Chị Thảo kể cho mẹ bạn nghe, bữa về phản bái. Anh mua đủ thứ đồ hết. Nhà thì sát một bên, đi mấy bước là tới. Rồi. Mà anh cũng lấy xe chở chị đi nữa, nói sợ chị mỏi chân. Vô tới nhà thì anh nhào vô bếp, làm gà, làm dịch, nấu nướng phụ chị với mẹ vợ. Chị nói chị vui lắm, vì lấy được đúng người à Cưới được 3 tháng thì chị có bầu, cả nhà ai cũng vui hết. Nhất là bà Chính đó Không có cho chị đụng móng tay nữa Còn mướn người về làm để chị có thời gian nghỉ ngơi Tất cả nói chung là đều tốt hết Nhưng từ từ thì mới lòi ra là Anh Quốc chính là Mama Boy Lúc nào cũng nghe lời mẹ hết trơn á Lúc nào cũng mẹ nói rồi mẹ dặn làm dạng vậy, vậy đó Trời ơi nhiều lúc chị bật bổ trong người Nói anh nghe Anh cũng chạy đi mét mẹ nữa Khiến bà Chính lãm như càng ngày càng không thích chị. Như là hôm đó, lúc chị bị ngán đó, bà Chính nấu cháo cá chép cho chị ăn. Nhưng mà nghe mùi cá chị mắc ói. Nên canh lúc bà Chính ra ngoài, chị đem đổ bỏ. Anh Quốc nhìn thấy hỏi chị làm gì vậy? Thì chị nghĩ vợ chồng với nhau có nói cho anh nghe. Vậy đó mà bà Chính vừa về tới là anh nói liền. Mẹ mẹ! Mẹ nấu cháo cá cho vợ con ăn đó. anh em đổ bỏ kìa. Mốt đừng nấu nữa nghe. Trời ơi bà Chính nghe thì tức lắm. Giận chị mấy ngày luôn. Thiệt tình chị nói chị tức ảnh vô cùng. Nhưng không biết phải làm sao. Hôm đó thai của chị cũng được 4 tháng rồi. Bà Chính mới kêu chị đi siêu âm coi là trai hay gái. Lúc chuẩn bị xong đi xuống đó. Thì vô tình chị nghe được bà Chính nói danh quốc là. Con coi nó có bầu con trai thì giữ Nếu con gái đó Mà kêu nó bỏ đi nghe không Bởi vì mẹ coi thầy Con gái không có hạp chuyện mừng ăn đâu Rồi bà móc ra sắp tiền đưa cho anh Cầm được tiền anh nói là Mẹ nói gì cũng đúng hết trơn á Con nghe lời mẹ Con thấy con gái cũng có tích sự gì đâu mẹ Nô cho lớn rồi đi phục vụ người ta Đúng không mẹ Ờ, chị nghe thì tức lắm Mới đi ra nói là Ủa mẹ ơi Sao mẹ làm vậy được Nếu vậy con không đi siêu âm đâu Nếu con gái con sẽ tự nuôi Rồi chị bỏ đi về nhà mẹ chị Về thì có gặp mẹ bạn Nên chị vừa khóc vừa kể lại cho mẹ bạn nghe Mẹ bạn cũng ăn ủi chị Rồi nói chị Xin về nhà ở đi Dưỡng thai rồi xin ở nhà luôn cho dễ Chị Thảo nghe mẹ nói cũng đồng ý Nhưng mọi chuyện nó đâu có đơn giản được vậy Chị Thảo về nhà được một ngày Thì anh Quốc qua tới Bữa đó mẹ bạn đang quét sân Thấy hai mẹ con bà chính đi qua Chị Thảo thấy thì đi ra đóng cửa lại Anh Quốc mới chạy tới đạp cửa Rồi kêu lớn là Thảo Em mở cửa ra coi Mẹ kêu em về nhà kìa Mở cửa ra Đi về không? Lẹ lên! Chị Thảo trong nhà nhưng không trả lời Hai người cứ đứng ở ngoài kêu giọng vô hoài vậy đó Mẹ bạn tháng vậy mới đi qua kêu chị Thảo mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng chỉ nghe tiếng mẹ bạn mới chịu mở cửa Chị vừa bước ra là bà Chính kêu anh quốc đi tới lôi chị về Vậy là ảnh đi te te lại nắm tay lôi chị đi Chị Thảo nếu lại không chịu đi Thì bà Chính nhào tới đẩy đi Mẹ bạn kéo lại mà không nổi luôn. Đúng lúc ba mẹ chị Thảo đi chợ về tới thì bà Chính dành quốc mới chịu bỏ tay ra. Chị Thảo vừa được thả ra thì chạy ra phía sau lưng hai người trốn. Ba mẹ chị mới mời bà Chính với anh vô nhà nói chuyện. Không biết mọi người vô nói cái gì mà một chút cái bà Chính danh quốc đi ra kéo chị Thảo đi về. Mẹ bạn nhìn qua mẹ nói thấy chị Thảo còn khóc nữa kìa. Về nhà bà Chính được hai ngày Thì chị Thảo lại chạy về nhà chỉ chạy thẳng qua nhà mẹ bạn trốn luôn Nói mẹ báo công an dùm đi Mẹ mới hỏi Thì chị nói là Hai bữa trước lúc vô nhà nói chuyện đó Chị có kể cho ba mẹ nghe lời nói của bà Chính dành quốc Thì bà Chính nói là nói giỡn thôi Chọc chuyện chút xíu à Làm gì quá lên vậy Anh quốc nghe mẹ mình nói cũng gật đầu theo Ba mẹ chị thấy vậy thì nói là Trời ơi mọi chuyện có gì đâu Phải làm lớn chuyện lên vậy Rồi bắt chị quay về bên nhà bà chính Ba mẹ muốn vậy Chị biết sao giờ Nên cũng nghe lời đi về bển luôn Khi về tới bển đó Hai người nhốt chị vô phòng Rồi lấy điện thoại chị đi luôn Nên chị không có gọi về nhà được Bữa nay anh Quốc lên hỏi chị là Có chịu đi siêu âm không Thì chị đồng ý Rồi họ nói vậy đó chị cũng chịu. Họ thấy vậy đó buông lỏng cảnh giác nên chị mới chạy trốn được. Nghe chị nói thì mẹ bạn mới nói chị đi siêu âm coi. Nếu con trai thì khỏi phải trốn nữa. Nhưng chị nói nếu là con gái đó bà sẽ đưa chị đi mổ lấy cái thai ra liền. Rồi tự nhiên chị quỳ ôm chân mẹ bạn. Nói mẹ báo công an dùm chị đi. Chị không có muốn về cái nhà đó nữa. Mẹ mới nói là Trời ơi, báo thì hai báo được rồi đó Nhưng không bằng chứng sao mà nói được Nhưng chị vẫn kiên quyết đòi báo Nên mẹ bạn chiều lòng chị báo công an luôn Sau khi báo công an thì y như lời mẹ bạn nói vậy đó Lên trên đồn bà chính dạy quốc Chối Giờ thì không bằng không chứng Bộ chuyện có bình ơn chị nghe à Thì làm sao mà cãi lại đây Ai cũng nghĩ chị bị căng thẳng rồi tưởng tượng Nên họ không có xử gì hết đó. Chị nói là bà Chính giảnh quốc đưa chị về chăm sóc đi Từ hôm đó là mẹ bạn không thấy chị Thảo về nhà nữa Mẹ nói chắc là bị mời lên đồn Nên hai người sợ rồi Hết dám làm bậy à Tới một tháng sau Thì bà Chính thông báo cho ba mẹ chị Thảo là Chị đi bất cẩn Dắp té hư thai rồi. Bà Chính bảo khóc giật giả luôn Anh Quốc thấy mẹ ảnh khóc cũng khóc theo Mẹ bạn nhìn là biết hai người đang giả tạo rồi Mẹ bạn với mẹ chị đi vô thăm chị Thảo Thì bà chính cũng đi theo Bước vô phòng là thấy chị nằm quay mặt vô trong khóc Mẹ bạn mới nói Dù sao đó Mọi chuyện cũng xảy ra rồi Thế cố gắng sau này nè có đứa khác Nhưng chị không trả lời Chỉ nằm đó khóc thôi Mẹ chị thấy thì ngồi lên giường Kéo chị quay ra ôm chị vô lòng an ủi Rồi mẹ chị mới ra xin phép là Rước chị về nhà để bà tiện bề chăm sóc Nhưng bà Chính nhất quyết hổng cho Nói quá thì bà Chính mới kêu là Thôi chị xui hỏi con quốc đi Vợ nó mà cho nó tự quyết Mẹ chị mới quay qua hỏi anh Thì anh nói là Mẹ con nói Vợ sanh đẻ thì để chồng lo Vậy mới đúng Thôi mẹ cứ để vợ con ở đây đi Tự con chăm sóc cho cậu Thấy anh nói chuyện cũng có dễ chân thành Nên mẹ chị Thảo và mẹ bạn Chào bà Chính rồi đi về Tới hơn nửa tháng sau Thì mẹ bạn thấy ba mẹ chị Thảo Đưa chị về nhà Mẹ mới chạy qua coi Thì thấy chị Thảo ấm nhôm mà Hai con mắt hủng sâu vô Môi khô nứt nẻ Mẹ bạn mới hỏi mẹ chị Thảo là Chị biện sao vậy Thì mẹ chỉ nói, do mất con nên chỉ suy sụp tinh thần. Không ăn không uống gì trơn á. Giờ tâm bệnh rồi thì làm sao mà trị. Hai mẹ con Anh Quốc thấy vậy thì gọi cho mẹ chị qua rước chị về chăm sóc. Mẹ bạn thấy thương chị quá Nên ngày nào cũng qua để nói chuyện với chị. Chắc là do chị đau lòng quá mà càng ngày bệnh càng nặng hơn. Bữa đó mẹ chị có việc. Nên có qua nhờ mẹ bạn qua chơi với chị Thảo Lúc mẹ đang ngồi coi tivi Thì nghe chị Thảo la lên là Đừng Đừng bắt con tôi Trả con tôi lại đây Tôi năn nỉ mấy người đó Trả con tôi lại đây Trả lại cho tôi đi Rồi chị khóc lớn lên Mẹ bạn lại kêu nhưng chị không nín Mẹ lây mạnh ngừa chị Thì chị mới giật mình Mẹ bạn mới hỏi có chuyện gì, nhưng chị cứ khóc mà không nói câu nào hết. Mẹ bạn đang không biết làm sao, thì mẹ chị Thảo về tới. Mẹ chị mới kêu là mẹ bạn về nghỉ đi, ở đây để mẹ chị xử lý cho. Sau khi mẹ chị đi vô nói chuyện một lát, thì mẹ bạn thấy chị nín khóc. Thấy vậy nên thôi, mẹ bạn yên tâm đi về. Tới nửa đêm thì bạn và mẹ nghe bên nhà chị Thảo có tiếng khóc âm um sầm hết. Nên mới chạy qua coi, thì mới biết là chị Thảo đã mất rồi. Mẹ chị vừa khóc vừa kêu gào tên chị. Ba chị thì ôm mẹ chị lại, chị bà đòi tự giận theo chị Thảo. Mẹ bạn mới đi vô hỏi là sao mà chị mất đột ngột vậy? Ba chị nói là hồi lúc tối đang ngủ, thì nghe chị Thảo ho quá trời. Mẹ chị mới ra coi thì thấy chị ho mà ói ra máu luôn. Một lát thì chị hước lên hai cái Rồi ra đi trên tay mẹ chị luôn Đám tang chị xong Đâu một tháng Thì nhà bà chính có chuyện Nghe đâu bà bị người ta giật hụi mấy trăm triệu Rồi thêm anh Quốc nữa Chơi bời bể nợ Hai thứ cộng lại hơn 1 tỷ Trời ơi bà nghe mà suy sụp ngất xỉu Người ta đưa bà vô bệnh viện Truyền nước luôn Tối đó anh Quốc Không có vô bệnh viện hay sao đó Người ta thấy ảnh ở nhà mà tự nhiên vừa chạy vừa la hét Chạy tới nhà chú Tám sân Thì té một cái đụi Chú Tám đi ra coi Thì thấy ảnh nằm một đống Chú mới ra đỡ anh đưa vô nhà Chú Tám mới hỏi anh là Mày làm gì bà Đêm hôm chạy như ma được vậy Thì anh quốc mới nói là Sao chú biết con bị ma được hả chú Ma được con thiệt đó Con ma đó là con Thảo, nó rửa con á. Chú Tám nghe ảnh nói đó thì nghĩ là ảnh nhậu nhiều, tưởng tượng thôi. Bị trên người ảnh lúc này nè, toàn là mùi rượu không. Nên chú Tám mới kêu ảnh là thôi. Nếu sợ đó thì chú đưa ảnh về, thì ảnh hổng chịu. Nó về nhà sẽ gặp chị Thảo nữa. năn nỉ chú Tám là cho xin ngủ lại một đêm đi. Chú Tám thấy mặt mài ảnh tái mét nên cho ngủ lại luôn. Sáng ra mẹ đi chợ ngang thấy anh Quốc đi ra từ nhà chú 8 Mẹ bạn thấy lạ nên hỏi thì chú Tám mới kể lại cho mẹ nghe vậy đó. Tới bữa bà Chính xuất diện về thì từ lúc đó nhà bà có chuyện hoài à. Cô Phụng kế bên nhà của bà Chính kể lại là Cái bữa mà bà Chính xuất diện về đó, nửa đêm cô Phụng đang ngủ Thì nghe bên nhà hai mẹ con cãi lộn ôm um sầm trời đất. Một lát thì nghe tiếng hét. Mà cô nghe loáng thoáng gì mà tha mạng tha mạng. Nghĩ là có chuyện rồi nên cô mới kêu chồng đi qua coi làm sao. Lỡ có trộm thì còn biết mà giúp nữa. Dù là cô không hề ưa hai mẹ con bà chính nha. Khi hai vợ chồng cô Phụng đi qua thì đúng lúc hai mẹ con bà chạy ra ngoài. Bà Chính vừa gặp cô chú là chạy tới nắm tay cô nói là Trời ơi trời ơi Ở trọng á Con mà Con Thảo nó ở trọng á Nó thấy ghê lắm Phụng ơi Cái mặt nó máu không à Phụng Nghe bà Chính nói thì chồng cô chạy vô coi Không thấy gì hết Nghĩ là do bà bị bệnh mới khỏi Tinh thần yếu mới tưởng tượng vậy thôi Cô chú mới đưa bà Chính vô nhà Còn anh Quốc thì ngơ ngơ ngáo ngáo Giống như là mới đập đá xong vậy đó Vừa vô tới nhà Bà lại nhảy dựng lên rồi đi ra Bà cứ chỉ vô ngay chân cầu thang mà la hét Nó là chị Thảo đứng ở đó đó Nhưng cô chú nhìn thì không thấy gì hết Anh Quốc lúc này đứng muốn hỏng dẫn rồi Chân thấp chân cao đi vô nhà Lên lầu rồi vô phòng đóng cửa lại Bà chính mới kêu chồng cô Phụng Đi vô kéo anh Quốc ra dùm bà đi Bà thấy rõ ràng là chị Thảo kéo anh đi lên đó Nhưng cô chú không có thấy cái gì hết Nên hai người đưa bà về nhà cô chú ngủ luôn Vì hai người sợ bà tinh thần không ổn Lỡ có chuyện gì đó thì sao Sáng ra Thấy bà chính tỉnh táo bình thường Nên cô mới để bà về bên nhà Khi vừa bước vô nhà chút xíu thôi Là bà la làng âm sầm hết Cô Phụng chạy qua coi thì tá quả Vì anh Quốc Treo cổ trên lan can cầu thang lũng lẳng. Cô Phụng chạy ra hô quán lên. Lúc này bạn cũng có nghe, nhưng tới giờ đi làm rồi. Thêm từ lúc chị Thảo mất, bạn không ưa nhà đó nữa, nên đi làm luôn. Không có qua coi chuyện gì, không quan tâm. Tới giờ mẹ bạn mới kể lại là, Cái bữa đó, mẹ bạn qua coi thì thấy anh đã được đưa xuống rồi. Mẹ nói gương mặt anh sưng phù. Lưỡi thè dài tới cổ luôn Bà chính thấy xác con thì khóc chết lên chết xuống Bà nói tại bà hết đó Tại bà nên con trai bà mới bị chị Thảo bắt đi Mọi người nghe thì không hiểu bà đang nói cái gì Cô Phụng đang ở gần bà thì ăn ủi động viên bà Nói bà kể ra đi Có chuyện gì xảy ra mà anh Quốc dại dột kết liễu đời mình như vậy Lúc đầu bà cứ im im không nói Cho tới khi mọi người nói quá nên từ từ đó, bà chính mới bình tĩnh mà kể ra. Một câu chuyện mà khi nghe xong, ai cũng phải thốt ra hai chữ đáng đời cho hai mẹ con của bà. Chuyện kể lại từ lúc mà đưa chị từ đồn công an về nhà đó. Trên đường đi, bà kêu anh Quốc tắp vô chỗ khám sản để siêu âm coi chị mang thai trai hay là gái. Thiệt ra đây là phòng khám chui, chị không có để bản gì hết đó. Bà biết tới nó vì bà này cũng chơi hội của bà Chính. Lúc đi vô chị Thảo hỏng chịu đâu. Nhưng chị làm sao mà chống cự lại anh Quốc? Ảnh kéo chị vô phòng khám. Bà Chính một đầu, anh Quốc một đầu kìm chị lại. Khi mà siêu âm xong, bà bác sĩ nói là không có nhìn rõ. Nhưng mà tám phần là con gái rồi. Nghe tới đây bà Chính mới hỏi, giờ thai này phá có được không? Vì bà đi coi thầy. Nếu mà chị Thảo sanh con gái đó là bà làm ăn không có được Có khi còn bị sờ gáy nữa Còn nếu sanh con trai thì làm ăn sẽ lên như dìu gặp gió vậy đó Do bà bác sĩ khẳng định 8 phần là con gái Nên bà chính nhất quyết 1, 2 là phải phá cái thai đi Chị Thảo nghe thì không chịu Dùng dãy quá trời nên bắt buộc bác sĩ phải tiêm thuốc mê cho chị Tới khi lấy đứa bé trong bụng chị Thảo ra Trời ơi thì mới biết đó là con trai. Bà Chính danh quốc lúc này mới tiếc nuối quá trời luôn. Nhưng mà sự việc đã rồi nên đành đưa chị về nhà. Lúc này á, bà Chính cũng thấy ái náy trong lòng, lo cho chị từng chút một. Nhưng từ khi chị biết mất đứa con thì chị cũng không còn tha thiết sống nữa. Tối ngày không ăn không uống nên càng ngày chỉ càng rút ráy. Bà chính sợ chị chết trong nhà sẽ xui Nên mới điện kêu ba mẹ chị qua rước về bệnh chăm sóc đi Từ khi chị Thảo chết là chỉ về ám hai mẹ con hoài luôn Chỉ còn nói là sẽ cho bà lụng bại luôn Từ đó là không đêm nào bà ngủ yên hết Lúc nào nhắm mắt cũng thấy chị Ban đầu chỉ xuất hiện trong mơ thôi Nhưng dần dần chị hiện ra trước mặt bà Nói bà trả con lại cho chị Từ khi chị chết là chỉ đi kiếm con không có gặp Chị Thảo còn nói với bà là Chị sẽ cho bà biết cái cảm giác đó là như thế nào Bữa trước thì bạn nghe anh Quốc kể lại là Lúc bà còn nằm ở bệnh viện đó Bữa đó anh đi chơi với đám bạn Ăn nhậu ca hát tới nửa đêm mới về Khi vừa mở cửa ra Thì anh thấy Có người con gái đứng xỏa tóc ở chân cầu thang Anh lúc này cứng cứng rồi Nên tưởng đâu là gái Mới bước tới định ôm Thì bất ngờ bóng đó quay lại Tuy gương mặt rất đáng sợ Nhưng anh nhận ra đó là chị Thảo Anh sợ quá mới chạy ra khỏi nhà Thì bị chị rượt theo Vừa rượt chị vừa keo anh Nên anh sợ quá Chạy tới nhà chú Tám thì bị té Đúng lúc chú Tám đi ra Thì chị mới biến mất Tới hồi tối này nè nè Bà đang ngủ thì nghe rõ ràng là tiếng Anh Quốc kêu. Bà đi ra thì không thấy ai hết. Vừa bước vô phòng thì anh Quốc lại kêu. Lần này bà đi ra thì thấy anh từ trên lầu đi xuống. Bà mới chửi anh là Nửa đêm nửa hôm Làm gì kêu âm um sầm vậy không cho bà ngủ. Thì anh cãi lại. Anh nói là anh không có kêu. Anh mới đi xuống là bà la rồi. Đang cãi lộn. Thì bà thấy chị Thảo đứng ngay trên cầu thang Gương mặt chỉ máu không Hai con mắt thì là hai cái hốc đen ngồm Bà chạy ra ngoài thì anh Quốc cũng chạy theo Lúc cô Phụng đưa bà vô Thì bà thấy rõ ràng là chị Thảo Bởi vậy bà mới dãy vụ đòi ra đó Nhưng cái lúc cô chú đưa bà chính vô nhà lần nữa Thì bà chính thấy chỉ đang dẫn anh lên lầu Bà muốn đi theo nhưng cô Phụng lôi bà về nhà An ủi một hơi thì bà cũng đỡ Lúc này bà nghĩ đó chắc là ảo giác thôi Cho tới khi sáng về mới biết đó là sự thật Sau khi kể xong Ai cũng thấy mẹ con bà chết là đáng Vì những tội lỗi mà mẹ con bà đã gây ra Hai con người quá độc ác Khiến ai cũng xa lánh Bà chính nói đây là quả báo cho tội lỗi của bà Đám tăng Anh Quốc hậu như người trong xóm Không có ai tới hết Ba mẹ chị Thảo cũng không có qua Sau khi chôn cất Anh Quốc xong Được chừng 2 tuần Thì bà Chính đang bưng đồ ăn ra cúng cho anh Thì bà trợt té làm sao đó Mà bị gãy xương Hàng xóm thấy đưa bà vô bệnh viện Không lẽ bỏ bà cũng tội Nên vài người có đứng ra Đưa tiền với người chăm bả Nhưng mấy bữa Thì bà cũng chết luôn Đó cũng là quả báo của bà Phải không chi bà đừng có mê tính Đừng có độc ác mà giết đi đứa cháu nội của mình Thì mọi chuyện đã không phải kết cục vậy rồi Có khi họ còn là một gia đình vừa giàu có Vừa hạnh phúc viên mãn nhất cái xóm này ra Số chị Thảo quá khổ đi Đúng là hồng nhan bạc mệnh thiệt mà Chị hiền lành tốt bụng vậy đó mà phải chết thảm Mong là kiếp sau chị thiệt là hạnh phúc Mẹ bạn nói Cái đáng sợ nhất của đời người Không phải là nghèo đói hay khổ cực đâu Mà là sự mê tín che mờ lòng người Khiến tình thân quá hận thù Máu mũ quá thành quan hồn Một người mẹ chồng vì tin lời thầy bói Vì sợ con dâu mình đẻ con gái sẽ xui xẻo Mà giết đi giọt máu vô tội ấy là đã tự tay chôn dùi phúc đức của cả đời mình rồi Còn người chồng đó Sống mà không có chính kiến Để mẹ sai khiến mà quên mất bổn phận làm chồng làm cha Thì dù có hối hận cũng không thể gột rửa tội lỗi Phải trả bằng cả tánh mạng của mình Nhân quả ở đời không cần chờ tới kiếp sau đâu Mà ngay khi con người đánh mất lương tâm Là khi đó nghiệp đã bắt đầu hình thành rồi Cảm ơn câu chuyện của chị Thu Và của bạn Kim Anh đã gửi về cho kênh Và trước khi kết thúc chương trình tối ngày hôm nay Tâm xin được phép kể lại tóm tắt ngắn gọn câu chuyện mang tên Xin số đề gặp họa Câu chuyện này nằm ở phần 2 trong tập 225 Giận lẫy anh em mà mất mạng Quý khán thính giả nào yêu thích Có thể tìm và nghe lại câu chuyện đầy đủ ha Xin số đề gặp họa Bạn Thanh Loan, nhà ở Hậu Giang, gia cảnh khó khăn Ông bà nội đã mất Gia đình nhỏ nương nhờ bác hai Người giàu nhất trong dòng họ Sống ở Long An, có bãi cát sát sông và dãy nhà trọ nhỏ. Bác hai tốt bụng nhận cả gia đình bạn Loan lên phụ việc. Trong nhà bác hai có con gái là Thúy, 28 tuổi, ăn diện, thích tụ tập và hưởng thụ. Thúy thường trời nhà tối tới khuya, ăn mặc đồ hiệu, khiến bác hai lo lắng. Một tối, Thúy rủ Thanh Loan cùng hai bạn nữa, Lan và Hoa, đi chơi. Thanh Loan lần đầu từ chối. Nhưng sau khi được thuyết phục và dặn nhớ về sớm thì bạn đi Thật ra đích đến không phải là quán xá mà là nghĩa địa Cảnh tượng ở nghĩa địa lúc đó lạnh buốt Màu mã trải dài, đèn đường le lói Không khí đặc quánh như chứa hàng trăm đôi mắt vô hình Ba cô gái bài trái cây, bánh Đặt tờ giấy trắng giữa mâm trời thắp nhang Khấn giái xin số, trò mê lô đề để kiếm tiền nhanh Họ gọi tên các hài cốt, mong được bùa may mắn Thành Loan rùng chảy muốn bỏ về nhưng bị nài nỉ. Cả đêm họ ngồi chợ nhan tàn, nghe gió rít qua bia mộ mà tim như thắt lại. Ngày nọ họ phát hiện trên bia mộ mới khách tên Như hiện lên con số đỏ 36. Mừng rỡ họ đánh trúng, lời hứa cúng lễ bị quên lãng. Tiền thắng khiến họ phung phí bỏ qua lợ dây mượn với thế giới vô hình. Ít ngày sau, Thúy rơi vào cân sốt cao, người rung như bị ai bóp chặt. Bác gái phát hiện... Gọi anh Tùng chở đi bệnh viện. Ở đó Thúy Bỗng bật dậy trong tư thế quái lạ, giọng lạ lùng quát. Tao sẽ hành cho nó chết. Khiến ai nghe cũng lạnh sóng lưng. Người nhà tin ngay dòng nhập. Linh hồn tự xưng là Khả Như, một cô gái mới tự dẫn giận, giận vì bị mời gọi lên xin số rồi bị lãng quên, không được cúng trả lễ. Dòng hành hạ thân xác Thúy, tự đánh mình bức tóc, dùng tay đóng dòng ngực đến thăm tím. Cả căn phòng bệnh trở nên hỗn loạn Tiếng la hét gian nài gian lên Nhà bác hứa sẽ làm lễ cúng trả Dòng trúc lui Thúy ngất đi Phải truyền nước và nằm mê man cả đêm Rạng sáng Thúy tỉnh run trảy khóc lại gian sinh Chị ơi Tôi sợ rồi tôi biết lỗi rồi Lúc này cô mới thổ lộ toàn bộ Ba cô đã đến mã của Như nhiều đêm Khấn gian sinh được con số Đến khi trúng thì quên cúng trả Như người chết vì tự giận, vốn mang quán hận mạnh, không thể bị coi thường. Bác hai nổi giận, vừa mắng vừa bắt phải đem heo gà đến cúng trả. Buổi lễ lên đình, mùi nhang, tiếng khấn khởi lên giữa mồ mã khiến bầu không khí nặng nề lắng xuống. Sau khi lễ hoàn tất, những hiện tượng quỷ nhập chấm dứt, thuyết không còn bị hành hạ. Câu chuyện được kể như một lời nhắc, đùa giỡn với thế giới vô hình có thể trả giá bằng thân xác và nỗi sợ hãi. Sự giàu có không xóa được trách nhiệm đạo lý với người đã khuất và lòng tốt của người khác cần được đáp lại bằng sự biết ơn chứ không phải bởi tính ham vui vô ý thức. Và đó là tóm tắt câu chuyện mang tên Xinh số đề gặp họa. Câu chuyện này nằm ở phần sau trong tập 225 Giận lẫy anh em mà mất mạng. Quý khán giả có thể vào một danh sách video trên kênh của Tâm gõ tự câu chuyện là sẽ tìm thấy nha. Nhân đây, Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là